Hồng Hoang Tiệt giáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 325 cướp địa tạng vương. Ca, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz hôm chờ đinh nhạc thủ trưởng rơi vào phía trên ngọn núi. Phía trên ngọn núi này liền hiện ra một tầng đỏ đậm ánh lửa. Bao phủ phạm vi mấy dặm. Ánh sáng lưu truyền Vừa nhìn cũng không phải vật phàm. Rõ ràng là bị người bay xuống đại trận bảo vệ Đinh nhạc một trưởng uy năng mạnh mẽ Cho dù đại trận kia uy năng toàn mở Nhưng cũng không có chống đỡ một cách hô hấp Xăng rắc một tiếng vang lớn Chính là sụp đổ ra đến Ánh lửa tung tói Đem bốn phía cây cuối đều cho nhen lửa một mảnh Ngọn lửa hừng hực hừng hực cháy lên Mất đi đại trận che lấp Ngọn núi này cũng rốt cuộc lộ ra nguyên trạng Cây cuối cao to Cành lá đều là vàng ấm ánh một mảnh Thánh khiết cực kỳ Đâu đâu cũng có thánh quang tràn ngập Một mảnh bạch quang tràn ngập Mà giờ khắc này Ở trên đỉnh ngọn núi Một cây cao to trăm trưởng xích kim kỳ Thủ quanh thân đều là thiên đảo dấu ấm Từng tia từng tia tử khí cũng đều ở từ trong vư không tràn ra Mà cái kia kỳ trước cây đang có một vị đại la tu sĩ Giờ khắc này trong tay chính cầm một giọt tử sắc giọt nước mưa Ánh mắt kinh hãi nhìn phá trận Đinh Nhạc Sơn Thủy Tiên Đinh Nhạc Vị này đại la tu sĩ nội tâm run lên Rõ ràng nhận ra Đinh Nhạc Nhìn khí thế hùng hổ Đinh Nhạc càng là trong lòng run dậy Đinh Nhạc ánh mắt quét qua Cũng không quen biết vị này đại la tu sĩ Nhưng cũng nhìn ra đây là một vị tán tu Mới vào đại la Một thân pháp lực cũng là thư thức không thuần Chính là ở đại la chi cảnh bên trong Cũng là người yếu Vật ấy bần đảo muốn Đinh nhạt mắt sáng lên Đưa tay trộm một cái liền đem giọt kia tử sắc giọt nước mưa nắm ở trong tay Xoay tay một cách liền nhưng tiến vào bảo trong hồ lô Để bảo hộ lô quanh thân tử khí lại là nồng nặt một chút Mà cái kia đại la tu sĩ trong mắt tuy có thương tiếc chi sắc Nhưng không có dám mở miệng ngăn cản Hắn tự nhiên có thể nhìn ra cái kia giọt nước mưa kỳ diệu Ẩm chứa đại đảo tinh diệu Không đồng lòng đó là giả Bất quá hắn càng quan tâm tính mạng của chính mình đối mặt Đinh Nhạc, hắn chỉ có thể nhìn. Đinh Nhạc ánh mắt quét qua cái kia cây kỳ thủ trong lòng một đánh giá. Trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ thất vọng. Tuy rằng cái kia bên trên thiên đảo dấu ấm như trước, tử khí cũng đang tràn ngập. Nhưng hiện ra nhưng đã không đủ lại hóa ra một giọt nước. Mà Đinh Nhạc cái kia nơi vách đá sửng đứng nhưng khác. Thiên đảo dấu ấm lít nha lít nhít, tầm tầm lớp lướp. Phỏng chừng ở bên trong vùng thế giới này đều là hiếm thấy. Cho nên mới khả năng hóa ra mười mấy giọt giọt nước mưa. Vật ấy xem như là bồi thường. Đinh nhạc tiện tay vung một cái, một cái hình cái tháp pháp bảo chính là rơi vào đại la tô sĩ trước mặt. Bảo quang dịu dàng, hình thành một mảnh, vừa nhìn liền không phải vật phàm. Tuy rằng quyết định muốn cướp, Đinh Nhạc nhìn thấy tu sĩ kia trong mắt thương tiếc chi sắc vẫn là lấy ra một món pháp bảo xem như là bồi thường. Tuy rằng còn kém rất rất xa giọt nước mưa giá trị, Đinh Nhạc tự mình ra tay luyện chế pháp bảo nhưng là đủ khiến tô sĩ kia trong lòng tán gấu dẹp an ấy, Phải biết Đinh Nhạc luyện chế pháp bảo cũng là tam giới có tiếng. Mấy người muốn cầu cũng không tìm tới phương pháp. Bây giờ một món pháp bảo lạc ở trước mắt. Vị này đại la tu sĩ trong lòng buồn chi khí nhất thời tản đi hơn nữa. Có thể có kết quả như thế cũng xem là tốt, dù sao cũng hơn bị viết đoạt bảo tốt. Sau đó, Đinh Nhạc cũng không để ý tới nữa vị này trong lòng trực cảm khái đại la tu sĩ thân hình hơi động, biến mất ở phía chân trời. Đinh nhạc bóng người ở mảnh này trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm loanh quanh Bất quá chút lát Bên hông bảo trong hồ lô liền có thêm 3 giọt giọt nước mưa Cũng không phải mỗi một nơi thiên đảo giấu ấm chỗ đều có tử khí tràn ra Cũng không phải mỗi nơi tử khí tràn ra địa phương đều có giọt nước mưa hóa thành Vì lẽ đó Đinh Nhạc tuy rằng tìm kiếm mười mấy nơi địa phương nhưng có thể có giọt nước mưa hóa thành cũng chỉ có ba giọt Này ba giọt, đều là Đinh Nhạc trực tiếp ra tay cướp giật, Mà Đinh Nhạc cũng khó tránh khỏi lại lấy ra ba cái tinh phẩm pháp bảo bồi thường ba người kia Địa tảng, Đinh Nhạc thân hình dừng lại Ánh mắt hạ xuống, nhìn thấy cái kia sát mặt đất cẩn thận từng ly từng tí một bay nhanh Địa Tạng Vương Bồ-Tát. Phật môn Đại La Kim tiên không nhiều. Nhưng vị này hậu thí lừng lấy có tiếng Địa Tạng Vương Bồ-Tát nhưng là trong đó một vị. Chỉ là bây giờ còn không thế nào thanh minh hiển hách mà thôi. Đinh nhặt hai mắt ngưng lại. Nhìn thấy Địa Tạng Vương trên người một vệt tử sắc. Nhất thời... Thân hình hơi động, chạy về phía địa tạng vương. Đinh nhạc, địa tạng vương cũng phát hiện đinh nhạc. Nhất thời biến sắc, trên người Phật Quang cũng không tiếp tục che lấp. Bao phủ tử thân, tốc độ tăng lên dữ rồi bỏ chạy. Còn muốn đi, đinh nhạc khinh rên một tiếng. Thân hình ló lên, trong nháy mắt tiếp theo liền xuất hiện ở địa tạng vương trước người. Dối bàn tay, trực tiếp tóm tới. Đinh nhạc, ngươi đây là ý gì? Địa tạng vương dinh hãi, vội vã hô quát, đồng thời thân hình lui nhanh. Không có chuyện gì chào hỏi. Đinh nhạc tùy ý nói rằng, thân hình hơi động. Che trời trưởng rơi xuống. Nhất thời đem địa tạng vương bao phủ tại hạ. Không chỗ có thể trốn. Đáng ghép. Địa tạng vương gầm lên Toàn thân Phật Quang rừng rực cực kỳ Dưới chân xuất hiện một đóa kim sắc đài sen Hai tay nhảy ra Lại lấy ra một cách Phật Quang lượng lờ 9 tầng bảo tràng Quay về đinh nhạc thủ trưởng ném tới Âm Một tiếng vang lớn Đinh nhạc thủ trưởng cứng rắn như sắt ầm chứa cự lực Trực tiếp đem bảo tràng đánh bay tiếp theo một phát bắt được Địa Tạng Vương. Cho dù có cái kia Kim Liên Hộ Thân cũng là vô dụng. Này Kim Liên bất quá là cái kia thập nhị phẩm Kim Liên hạt sen biến thành. Tuy rằng cũng có thể xem như là tiên thiên, thiên. uy năng bất phàm, là một cái hiếm thấy linh bảo. Nhưng dù sao còn chưa đủ xem. Đinh Nhạc bắt giữ Địa Tạng Vương. Trực tiếp tìm ra một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp bật bảo bình Bất quá giờ phút này cái bảo bình tử khí vần quanh Đã không nhìn ra nguyên lai sắc thái Đinh nhạc không để ý địa tảng vương muốn phun lửa ánh mắt Mở ra xem Nhất thời trong mắt sắc mặt vui mừng xuất hiện Cái kia bảo trong bình Dĩ nhiên có tới bảy giọt tử khí mờ mịt giọt nước mưa Châu nhuận khéo đưa đẩy, hào quang mê người. Đa tạ tả địa tảng đảo hữu, vật ấy bần đảo liền nhận lấy. Đinh nhạt nhẹ nhàng nở nụ cười. Đem bảy giọt giọt nước mưa để vào bảo trong hồ lô. Làm cho bảo hồ lô tử khí đều có loài vượt trên bảo hồ lô bản thân ánh sáng xanh lục cảm giác. Xem địa Tạng vương lửa giận ngập trời. Trong mắt phấn hận không ngước. Đinh nhạc đảo Hữu lần này quá rồi sa sa. Dược sư Phật chân đạp thập nhị phẩm kim liên Cấp tốc thì đến Nhìn thấy địa tảng vương bị đinh nhạc nắm lấy Nhất thời sắc mặt biến Hét lớn một tiếng Dưới chân kim liên cũng đáp phi thường từng đảo, từng đảo kim liên hóa thành Hình thành một mảnh Lan tràn hướng về đinh nhạc Ha <cười> ha Đinh Nhạc cười khẽ, tay ném đi. Địa Tạng Vương liền bị hắn ném dược sư Phật. Đinh Nhạc thân hình hơi động, liền trực tiếp bỏ chạy. Sư huyện Địa Tạng Vương sắc mặt khó coi có chút không cam lòng. Dược sư Phật thấy Địa Tạng Vương cũng không có chuyện gì thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người không có chuyện gì là tốt rồi. Đinh nhạc một phen được mùa lớn để tâm tình của hắn khoan khoái Chuẩn bị kế tục Nhưng vào lúc này Xa xa Một tiếng nổ vang vang lớn chuyện đến Đinh nhạc chỉ cảm giác mình dưới chân đại địa đều là chấn động Toàn bộ thiên địa đều là lay động lên Làm sao tàn ra Một luồng bàng bạc vô biên thần niệm bao phủ phiến thiên địa Đinh Nhạc cũng nghe được thần niệm bên trong một tiếng như sấm nổ gào thép tiếng. Tiếp theo toàn bộ phía chân trời đều là ấm ánh kim sắc thánh quang, Vô biên vô hạn. Một luồng trí cường uy y thế tản đi mở. Thiên địa đều là đung đưa kịch liệt lên. Điều này làm cho Đinh Nhạc biến sắc.